Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chánh run rẩy nói Thưa, ngài nói vậy là có ý gì? Người trước mặt nghe vậy thì tức giận nói Thằng chó này mày vẫn chưa biết mày đã làm gì sai sao? Mày nhớ tao chứ? Tao là Ly đây Nghe đến đây thì cụ tránh đã gỡ bỏ được rất nhiều nút thắt Cụ sụp xuống lại rồi nói Ly à, là tôi sai rồi, tha cho tôi Lần đó là tôi sai cô muốn gì tôi cũng cố gắng bù đắp. Người đứng trước mặt nghe đến đây thì tức sôi máu. Không đợi cho cụ tránh nói hết câu. lao đến túm tóc đập đầu của lão ta cùng cúp xuống sàn. Mày nghĩ là bù đắp được cho tao, cho gia đình của tao, bố mẹ, các em của tao đã chết. Lấy gì để mà bù đắp? Mày phải chết. Một cái chết từ từ. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng đâu. Tao sẽ giữ lại cái mạng này. Cho mày cảm nhận được cái chết từ từ chết dần chết mòn sống để cảm nhận cái chết nha con hắn ta vừa chửi vừa nghiến răng đập mạnh đầu của cụ tránh xuống sàn nhà cho đến khi chạy cả máu đầu thì mới dừng lại hắn đứng dậy thằng người đưa ngón tay và lỗ tai ngoái ngoái một lúc lôi ra một con run đỏ lòm dài ngoãng cuốn con run vào xung quanh một lá bùa đen có viền trắng và những chú ngữ loằng ngoằng hắn ta châm lửa đốt lá bùa rồi thả vào trong chén rượu mà cụ tránh đang uống Con run quằn quại nổ lép bép rồi tan ra cùng với lá bùa, tạo thành một hỗn hợp đen đỏ lẫn lộn. Người đó lôi cổ của cụ tránh lên, bóp miệng đổ cái chất lỏng đó vào trong miệng. Cụ tránh ú ớ chống cự muốn nhổ cái chất lỏng đó ra, nhưng đã bị hắn ta bịt mũi, cầm cổ họng và vút xuống. Thế là cụ tránh phải uống cái thứ nước kinh dị đó. Trước khi hắn ta đi chỉ nói: "Con của ta hãy chui vào lục phủ ngũ tạng." tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể của hắn ta phá hoại hết cho ta để nó từ từ cảm nhận cái nỗi đau thấu tâm càn đi nhé trời bấy giờ đã sáng tỏ ở bên cạnh cụ tránh cái đèn dầu không ai cười bấc đã tắt chai rượu nằm lăn lóc ở trên sàn nhà hẳn là cụ tránh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết và chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng một giấc mộng hãi hùng cụ tránh thờ vào nhẹ nhõm Vườn vai rất dài dù người vẫn còn mệt mỏi Sau những ngày say bí tỉ không biết trời đất Cứ bước ra bể nước Múc nước rửa mặt cho tỉnh táo dần mình kinh hoàng khi thấy trên mặt của mình là máu Vết thương trên đầu lúc này minh nói lên Rõ ràng chuyện hôm qua là thật Chứ không phải là mơ Những ngày sau cô tránh thế cơ thể của mình khác Ăn xong rất mau đói Cô ăn rất nhiều hầu như không có điểm dừng Và khắp người bắt đầu xuất hiện Những vết lở loét mưng mộ Trông rất kinh khủng Mồi tanh hôi phát ra khiến cho ai cũng phải bịt mũi tránh xa Không ai dám lại gần Thầy siêu biết tin thì điện đến thăm Vừa mở cửa nhà cụ tránh bước vào Thầy cũng phải giật mình kinh hãi căn nhà tối om hoang tàn hơn bao giờ hết Mạng nhện bụi bặm đã bắt đầu phủ kín cả ngôi nhà Ông khẽ bước đến phòng của cụ tránh Bước vào một mồi hôi tanh tờm lợm sọc thẳng vào trong mũi Khiến cho ông suýt nồn tháo cụ tránh bây giờ đã gầy còm khắp người mưng mủ và lở loét vừa thấy có người bước vào cụ ta vội dập đầu và nói ly tha cho tôi đi tôi xin cô đấy hãy tha cho tôi tôi không chịu nổi nữa rồi giết tôi đi thầy siêu thấy như vậy thì cau mày hỏi ly là ai vậy cụ tránh cụ cứ yên tâm đi có tôi ở đây sẽ không ai có thể làm hại được cụ nào bình tĩnh lại bình tĩnh lại đi tôi tôi là siêu đây Cô tránh nghe thế vậy thì đưa mắt ngấn lệ ẩn ẩn nước nhìn xuống thầy xỉu và van xin. Tùy van thầy xin thầy hãy cứu tôi. Hãy giải thoát cho tôi với tôi không chịu được được nữa rồi. Nói được đến đây thì cô tránh gào rú lên như một con thú hoang. Vừa gào thét vừa đưa tay gãi lấy gãi để khắp thân mình mà kệ cho máu mù chảy ra rầm rể. Thầy xỉu nghe đến đây thì mặt biến sắc vội vàng mở cửa sổ. Vội vàng mở cửa sổ để lấy ánh sáng. Vừa mở cửa sổ ra thì cụ tránh vội qua khóc người lại, trốn vào chỗ không có ánh sáng. Vừa nãy ánh sáng chỉ lờ mờ không có rõ ràng. Thầy siêu không thấy rõ ràng, cụ tránh giờ thấy rồi ông mới giật mình thật sự. Các miệng vết thương đang lở loét đỏ au máu còn đang có con gì đó nhung nhúc di chuyển bên dưới đó thì phải. Thầy siêu vội chạy lại bên cụ tránh, mà kệ bàn tay nhấp nhát tênh hôi của cụ ta cứ như vậy nắm lấy lôi ra chỗ có ánh sáng để xem khi nhìn kỹ thầy siêu mới thấy dưới lớp da ngoài máu thịt còn có một búi sắn ngoằn ngoèo màu đỏ tươi đám sắn này dài mảnh quấn quít đan vào nhau thành từng búi đang loè ngoè không ngừng thầy siêu thần người xa không chịu được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.